lin một Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đức tin và hội thánh. Kính thưa quý vị giả, chúng ta đã tìm hiểu đức tin Như là một hành vi nhân linh. Bản đức tin coi người đem trí khôn và ý chí của mình quy phục thiên chúa cách trọn vẹn, con người đặt trọn bản thân quy thuận thiên chúa, hiến chế về mạc Khải của công đồng Vatican 2 số 5. Trong chế độ cứu độ hiện tại, việc tin nhận thiên chúa được diễn tả qua việc chấp nhận tức kỳ là lời mạc hại thiên chúa. Chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa ngày nay chúng ta biết được lời Đức Kitô qua lời giảng của hội thánh việc gắn óu với Đức Kitô diễn tả qua việc gia nhập hội thánh là hiền thê và thân thể của Đức Kitô Dĩ nhiên cần phải phân biệt hai cấp độ khác nhau Đức tin nhóm đến Đức Kitô uống nắn đời mình theo giáo huấn của người hội thánh chỉ giữ một vai trò môi giới giống như một mũi tên vạch đường đến Đức Kitô mà thôi. Vai trò của hội thánh đối với đức tin có thể tóm lại trong hai mệnh đề sau đây. 1. Hội thánh thông chuyển đức tin. 2. Hội thánh tuyên sưng đức tin. Thứ nhất, hội thánh thông chuyển đức tin. Khi người dự tòng đến cửa nhà thờ xin lãnh phép rửa tội, vị chủ sự hỏi con tin gì cùng hội thánh. Người dự tẩm thưa, đức tin. Chúng ta biết rằng đức tin là một hồng ân mà thánh linh ban cho con người chứ không phải là do hội thánh. Vì thế, khi xin hội thánh ban đức tin, người dự tòng muốn nói đến đạo lý đức tin hơn là nhân đức tin, hoặc nói theo ngôn ngữ kinh viện, hội thánh trao đức tin khách thể hơn là đức tin chủ thể. Trong thực tế, trước khi đánh bích tích, người dự tang tuyên xưng đức tin của hội thánh được phái biểu qua kinh tin kính. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Trước đây, chúng ta đã có dịp ô lại lịch sử tiên triển đạo lý trong hội thánh, từ những kỳ tích mà thời các thông đồ sang các tín biểu và thời các giáo phụ, rồi sang các tín điều và thời trung cổ. Chúng ta đã biết về những lý do gì mà hội thánh cần phát biểu niềm tin bằng những công thức đức tin hoặc là đạo lý đức tin. Khi bàn về các công thức phát biểu đức tin, thích tượng nên lưu ý một vài điểm sau đây. 1. Nội dung đức tin vượt lên trên các công thức đức tin. Nội dung đức tin là chính màu nhiệm thiên chúa. Màu nhiệm này vượt quá khả năng diễn tả của ngôn ngữ loài người. Thực ra, ngay trong cuộc sống hằng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được ngôn thích hợp để diễn tả những thực tại mà chúng ta chứng kiến, hoặc những ý nghĩ mà chúng ta cảm nhận. Thánh Thomas Aquino đã nhắc nhở chúng ta điều đó khi nói rằng, đức tin không dừng lại ở các công thức, nhưng nhắm tới chính thực tại của đức tin là tin Chúa. Và thần sĩ cũng thấu nhận rằng, chúng ta biết tin Chúa không như thế nào hơn là biết ngài như thế nào vì thế nó tiếp cận thích hợp hơn là thiên lặng mặc dù ý thức sự của ngôn ngữ hội thán vẫn phải sử dụng nó để diễn tả thực chất của đức tin điều này đã xảy ra ngay từ trongân ước Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ loài người để diễn tả đời sống nội tại của thiênên chúa các tác giả rất tin mừng đất thu thuậtn lời nói về việc làm của Chúa Giêsu và tìm cách thích nghi vào đời sống của hội thánh nguyên thủy. Trải qua dòng lịch sử, hội thánh dìm, tìm cách diễn tả đạo đức tin bằng những từ ngữ lấy tưởng văn hóa thời đại, chẳng hạn như là tiếng điều, tức Yêu đồng bản tính với Chúa Cha, được phát biểu tại Công đồng nê xê năm 325. Nhận xét thứ hai Hội thánh được bảo đạo sự trợ giúp của thánh linh Để thông truyền trung thực màcải của thiênên Ch đó là ý nghĩa của đạo lý về sự bất khả ngộ của hội thánh khái niệm bất khả ngộ nghĩa là không thể sai lầm bằng tính cách tiêu cực vì thế cần phải phát biểu một cách tích cực hơn đó là sự bền vững trong chân lý thực ra Đức Kitô mới là chân lý Đức Kiô ký thác cho hội thán sứmạ rauo giảng chân lý và người hứa sẽ ban Thánh Linh để trợ giúp Hội Thánh chu toàn sư mạng đó. Thánh Linh nhắc nhớ cho Hội Thánh những lời của Đức Kitô và dẫn Hội Thánh đến chân lý trọn vẹn. Tuy nhiên, khi thi hành sư mạng dạng dạy, Hội Thánh sử dụng nhiều cấp độ khác nhau về huấn quyền. Có những chân lý mà Hội Thánh khẳng định là do Chúa mà khải và buộc các tín hữu phải tin, trong tiếng Latin là de fide Credente, fide Cấp thứ hai, có những chân lý mà hội thánh giảng dạy như là niềm tin chung của cộng đoàn dân chúa, nhưng chưa dám khẳng định trăm phần trăm là do chúa mà hại. Ngôn ngữ của thằng học gọi là de fide tenenda. Cấp thứ ba, có những chân lý mà hậu thánh nhận thấy phù hợp với niềm tin và lý trích lành mạnh và đòi hỏi các tin hữu phải suy phục. Với lý trí và ý trí theo tinh thần đạo giáo. Nguồn nghĩa của giáo đoạn là Religiosum Intellectus Evoluntatis Obsequium. Chúng ta có thể lấy một ví dụ cho môn thánh mẫu học. huấn quyền chỉ buộc phải tin bốn chân đi sau đây. Đức Maria trọn đời chính khiết. Đức Maria là mẹ thiên chúa. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đức Maria hổ xác lên trời. Đó là bốn chân lý thuộc cấp thứ nhất. Còn đạo lý về Đức Maria là mẹ của giáo hội thì thuộc về cấp thứ hai. Và những đạo lý được truyền bày trong các bài giảng thì có thể xếp vào cấp thứ ba. Nhận xét thứ ba Khi giải trích các tiếng điệu, chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa của các từ ngữ được sử dụng dựa theo văn hóa đương thời. Ngoài ra, cũng cần phải quy chiếu về hai nguyên tắc gọi là sự gắn bó giữa các màu nhiệm, Nexus Mysterium, và hệ trật các chân lý, Gerarchia Veritatum, theo sách giáo lý hội Thánh Công giáo số 90. Kết thuật ngữ, sự gắn bó giữa các màu nhiệm của công đồng Vatican II, Vatican Đô Nhất, nói lên sự liên hệ hữu cơ giữa các chân lý trong toàn bộ mặt khải. Được tắt thời một mô nhiệm ra khỏi tổng bộ, có nguy cơ sẽ rơi vào dị giáo. Chẳng hạn như, những tiến điều về Đức Maria cần được nối kết với các tiến điều về Đức Kitô và về Hội Thánh. Hai tiến điều về Đức Maria, Trinh Khiết và Mẹ, nhằm bảo vệ hai tiến điều về Đức Kitô là Thiên Chúa và Đức Kitô là Người. Đức Kitô chỉ có Mẹ, nhưng không có Cha tự nhiên. Bởi vì người hiện hữu từ muôn thuở, và cha thật của người là chính Thiên Chúa. Đối lại, tiên điều về Đức Maria là mẹ, bứng chứng tỏ rằng Đức Giêsu là người thật, chứ không phải là ảo nhân. Cái thuật ngữ hệ trật chân lý là do công đồng Vatican II đề xuất trong xác lệnh về đại kết số 11. Các cuộc đối thoại để tái lập sự hợp nhất giữa các kỳ hữu, cần được xúc tiến theo phương pháp tiệm tiếng. Khởi đi từ những điểm cơ bản mà tất cả các xã hội đều đồng nhất, chẳng hạn như tiếng điểu chú Ba Ngôi, tín biểu Constantinopolis, rồi tiến đến những điểm thứ yếu còn đang tranh luận, hoặc có thể diễn tả một lối trình bày khác. Dù sao, ý tưởng hệ trật chân lý cũng có ích, bởi vì nó giúp chúng ta định vị các tiếng điểu. Không phải tất cả mọi tiếng điều đều quan trọng ngang nhau, không tương tự như không phải tất cả các bí tích đều quan trọng như nhau cho phần rỗi linh hồn. Khi phân tích nội dung của Kinh Tinh Kính, tính Tô-ma-Aquino cũng khám phá ra một hệ trật trong đó. Hai đạo lý nồng cốt là Chúa Ba Ngôi, bởi vì sự sống vĩnh cửu hệ tại tham dự vợ đời sống của Chúa Ba Ngôi, và Mầu nhiệm nhập thể bởi vì nhờ nhân tính của Đức Kitô mà ta được khả năng thông dự vào đời sống biến cửu. Có những chân lý khác xoay quanh hai chân lý nền tảng đó, hoặc thuộc về trật tự tự nhiên, chẳng hạn như sự tạo dựng, hoặc thuộc về trật tự siêu nhiên, chẳng hạn như hội thánh và các bí tích. Mặt khác, sự phân biệt hệ trật cách chân lý cũng cho phép hội thánh, tuy vẫn duy trì nội dung đức tin tông truyền, nhưng đồng thời phải tìm những ngôn ngữ mới để diễn tả đạo lý theo tâm thức của mỗi nơi mỗi thời, như Thánh chai John 23 đã tuyên bố trong Thánh lễ khai mạc Công đồng Vaticano II. Trong bài hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu điểm thứ nhất, Hội Thánh Thông Chuyển Đức Tin. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục điểm thứ hai, Hội Thánh Tuyên Sưng Đức Tin.